hoang tiệcáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh ngục chương 35 quyết chiến sẽ tới tờ các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.z hoi gian đổi mới 2014 đến một âm phút 58 số lượng tử 376 Thoại nói đến đinh nhạc vật cưới long tu thú cũng là theo hầu bất phàm. Ở trên mặt đất hồng hoang cũng là ít có. Nhưng cũng tính cách lười miếng. Nhiều năm như vậy quá khứ. Thêm vào đinh nhạc truyền chút đạo pháp. Sở khắc này nhưng cũng chỉ là huyền tiên kỳ bồi hồi. Cùng cái kia kim hùng thủ lính gần như. Để đinh nhạc có chút chỉ tiếc mài sắt không thành thét. Mạnh mẽ giáo huấn một trận. Nhưng là không tiếp tục để hắn ở vũ di sơn pha trộn Vương mình ngồi trên cùng hai nữ một đảo hướng Nam Hải bước đi Cùng với nói là Long Tu Thú mang theo Đinh Nhạc Còn không bằng nói là Đinh Nhạc lôi Long Tu Thú Dù sao Long Tu Thú cái kia ở Kim Tiên dưới đều tốc độ cực nhanh Nhưng ở trong mắt Đinh Nhạc là như vậy chậm Cho tới Đinh Nhạc cũng đang lo lắng có muốn hay không thay cách vật cưới Điều này làm cho Long Tu Thu có chút kinh hồn bạc vía Khống nốm, cần nhanh hơn không ít Chỉ lo chính mình dưới gương Vừa vào đảo, Đinh Nhạc liền nhìn thấy Ngao Lam nhàn nhã Ở đình các bên trong pha trà ngắm phong cảnh dáng người ưu mỹ, khiến người ta sáng mắt lên Đinh Nhạc làm thế nào cũng không cười nổi Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bên cạnh hai vị mỹ nữ cái kia mơ hồ mà đồng khí thí. Đau đầu à. Đinh nhạc trong lòng quất thẳng tới xúc. Run lên tiếng nói đều có chút sức lực không đủ. Uống chai nhé. Rất ngu ngốc vấn đề. Ngao Lam rất hờ hứng gật gật đầu. Không hề trả lời đinh nhạc vấn đề. Mà là đối với hàm chi tiên. Thạch cơ nương nương cười cợt. Hai vị đảo hướu nhanh tỏa Phao trà mới Nhưng là vừa vặn Hảm chi tiên tính tình có chút yếu Có chút không biết làm sao Nhưng thả cơ nương đương nhưng là tính tình không kém Mặt không biến sắc lôi kéo hàm chi tiên ngồi xuống Đem một chén trà đẩy lên hàm chi tiên trước mặt Lại chính mình bưng lên một chén Tự mình uống lên Xem biểu hiện nhưng là nàng uống ngao lam trà là chuyện đương nhiên Trong đó ý vị nhưng là khó hiểu Đinh nhạc ủng ủng tâm thần mỉm cười ngồi xuống Cũng không biết nói cái gì chỉ là uống trà Yêu đế có lệnh long tột nhưng là muốn chỉnh đốn đại quân Ta cũng ở trong mấy ngày nữa liền đi Một lúc lâu ngao lam đánh vỡ nặng nề Có chút u nhiên nói rằng vẻ mặt nhưng là bình tĩnh Đinh nhạc vừa nghe, vẻ mặt âm bu, hắn cũng không có biện pháp gì. Đây là thiên địa đại thế, chính là tam thanh đảo nhân cũng là xa xa tránh né ở một bên. Húng hộ là hắn, thiên địa đại kiếp nạn, vô yêu đại chiến. Nhưng không chỉ là vô yêu hai tộc sự tình, trên thực tế hồng hoang vạn linh đều liên lụy đến bên trong. Quãng thời gian này vu yêu hai tộc đều là từng người trinh phạt. Bắt đầu rồi thanh tràng. Phạm là hồng hoang sinh linh. Nhưng đều là khó có thể thoát thân. Trừ phi là đại la cảnh giới cường giả hay là có thể miễn đi một khó. Cũng là Đinh Nhạc là thánh nhân môn đồ mới miễn cưỡng có thể ở này đại kiếp nạn bên trong tiếp tục sống sót. Mà Ngao Lam thân là Long tộc công chúa. Nhưng là hãng sâu trong đó Không thể tự thoát ra được Nhất định phải lấy thân ngây nghiếp Mới có thể cầu được một chút hy vọng sống Giờ khắc này chính là thạc cơ cũng là trầm mặt Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được tâm tình của hai người Trong lòng cái kia một tia không nhanh cũng là không khỏi đi rồi Biến mất không còn tâm hơi Ngao Lam thấy này Tung nhiên nở nụ cười Nói rằng, ngươi không cần quá mức lo lắng Có ngươi cho Linh Bảo Thêm vào ta bản thân hết thảy Chính là bình thường đại la cảnh giới Cũng không có ta Linh Bảo uy năng mạnh Từ vệ có thường Ta tự sẽ hành sự cẩn thận Húng hồ, ta cũng không phải người yếu Nói, ngao lam một trận Liếc mắt nhìn hàm chi tiên hai người Vẻ mặt mạ xanh thăm thẳm nói rằng Cho tới ngươi ta việc Nhưng là chỉ có thể chờ ta trở lại Phổ vương ta đã biết được Cũng đồng ý Thạch cơ ánh mắt ngưng lại Đôi mắt đẹp thần quang mơ hồ mà hiện Cuối cùng nhưng là hừ lạnh một tiếng Mạnh mẽ chừng một chút đinh nhạc mới thôi Mà hẳn chi tiên nhưng là ánh mắt có chút ơn bua yên lặng không nói Đinh nhạc muốn cười khổ một tiếng, nhưng là làm sao cũng không cười nổi, nhưng trong lòng là mơ hồ làm đau. Ngươi chờ ta. Dứt lời, đinh nhạc tiến vào chiều âm động, lưu lại lại là trầm mặt ba người. Một lát sau, đinh nhạc đi ra trong tay nhưng là cầm một cái hộp ngọc. Đem hộp ngọc đẩy lên ngao lam trước mặt. Đinh nhạc nói rằng, ta nhưng là có một bảo. Phân trúc tiên thiên cực điểm Kết liễu 9 viên thật quả Trước kia Ngọc Trân đan nhưng là bởi vậy luyện ra Bây giờ cái kia 9 viên thật quả nhưng là chỉ còn lại này một viên Ta xem tu vi của ngươi nhưng là ủng ở Kim Tiên Trung kỳ Cách đỉnh cao cũng bất quá cách xa một bước Dùng này quả sau Nói vậy Kim Tiên Hậu kỳ ngắn nhật mong muốn Hộp Ngọc này công chính là Ngọc Trân Quả thủ lần đầu sở kết cái kia còn sót lại một viên Ngọc Trân Quả. Ngọc Trân Quả thủ vạn năm một kết quả. Bây giờ Đinh Nhạc cũng thu hoạt mấy cha. Đinh Nhạc nhưng từng thử. Mặt sau này sở kết Ngọc Trân Quả linh hiểu nhưng là so với cái kia 9 viên trinh lệch rất nhiều. Không nói những khác. Chỉ là từ bên trong muốn ngộ ra Đại Thần Thông liền khó hơn vạn lần. Hiệu quả có vân mê chi kém. Đại thần thông không phải là rau cải trắng. Có thể so với linh bào. Ngọc chân quả lại nhịp thiên cũng không thể liên tiếp ẩm chứa thần thông chí lý. Đại đảo thần diệu. Vì lẽ đó đinh nhạc đối với mặt sau này ngọc chân quả nhưng là đại thể đem ra luyện đan. Hoặc là ban thưởng cho trên đảo sinh linh. Mà này một viên cuối cùng ngọc chân quả nhưng là bị đinh nhạc cất xấu đến hiện tại Nhưng giờ khắc này nhưng là đến nên nắm lúc đi ra Hảm chi tiên vẻ mặt mạc xanh Cũng không biết là tâm hỷ vẫn là cái gì Mà thả cơ thì khinh rên một tiếng nghiêng đầu qua chỗ khác Nhưng cũng không có lên tiếng Ngao Lam trong mắt không khỏi tuôn ra từng tia từng tia lệ quang Vẻ mặt nồng đậm nhưng cũng thu rồi hộp ngọc Còn có ngọc phù này ngươi giữ lại bảo mệnh dùng Giáo chủ trước kia ban xuống bảo mệnh ngọc phù đinh nhạt Nhưng là vẫn không có cơ hội dùng Giờ khắc này cũng là lấy ra ô V, K, Q, Q, M Ngao Lam cúi đầu gật đầu khẽ nói đáp lời Nước trà nhẹ nhàng chuyển động trà hương phân tán Khiến người ta không khỏi tâm thần an bình Bốn người không khỏi say mê trong đó Không nghĩ tới thân Thời gian nhẹ nhàng trôi qua Đinh Nhạc ở trong tính thất lặng lặng tìm hiểu Cách Ngao Lam rời đi đã có vài năm Đinh Nhạc sau lần đó vẫn bế quan không ra Tuy nói Đinh Nhạc trước kia từ chất thấp Nhưng từ khi Đinh Nhạc vào được hóa tiên trì Đến trước hết thiên hốn đồn tiên thể Hơn nữa còn phục rồi ba viên ngọc chân quả Can cơ không thể bảo là không thâm hậu Từ đó sau đinh nhạc tu hành vẫn thuận buồn xuôi gió Tiến triển cực nhanh Thể hiện ra hốn độn tiên thể đặc tính Cùng cấp bên trong đinh nhạc pháp lực nhưng là xa xa thắng chi Lần trước đinh nhạc thăng cấp kim tiên trung kỳ cũng không đến bao lâu Về thời gian so với lên cấp kim tiên nhưng là đoạn rất nhiều Nhưng lúc này đinh nhạt nhưng là không thể không phục dùng chút linh đan tiên dược Khiến cho Tô Vi đạt đến kim tiên trung kỳ đỉnh điểm Hơn nữa vượt cửa ải Hắn nhưng là ý đồ ở trước khi đại chiến lên cấp kim tiên hậu kỳ Mà hồng hoang đại địa những năm này nhưng là như trước phong hỏa không ngừng Tuy nói vô yêu đều ở khắc chế Phòng ngựa gởi ra toàn diện đại chiến Nhưng hai tộc thanh tràng tốc độ cùng cường độ nhưng là thêm lớn hơn không ít Trừ một chút tránh xa núi hoang đầm lớn bộ tộc ở ngoài Hồng hoang đại địa vạn linh đều chịu đến ảnh hưởng Đối mặt đứng thành hàng lựa chọn Hơn nữa coi như là đại la cảnh giới cường giả cũng là không ít liên lụy trong đó Trong thời gian ngắn ngủi đại la cảnh giới liền ngã xuống mấy người Toàn bộ hồng hoang đại địa đều là một mảnh thần hồn nát thần tính Thảo mộc giai binh Năm đó đảo tổ tử tiêu cung bên trong nghe nói khách Nhưng là cũng có phần lớn bị ớt liên lụy tiến vào bên trong Không thoát thân nổi Cũng chỉ có một ít thần thông quảng đại giả mới có thể tránh né ở ngoài Nhưng cũng bởi vậy không thể không sơn môn Che nạo trường, nửa bước không ra, lặng lặng đợi đại kiếp nạn kết thúc, chính là tam thanh thánh nhân. Cũng là không thể không lần lượt nghiêm lệnh để tử trong môn phái không được dễ dàng ra ngoài. Tính tụng hoàng đỉnh, đại chiến sẽ tới. Hồng hoang nhưng là từng mảng từng mảng sát khí doanh thiên, dao động thiên địa, quán linh vang vọng, kêu rên trong thiên địa. Không được siêu thoát Sư đệ, lão sư lần nữa nghiêm làm cho bọn ta không thể ra sơn môn Ngươi cần gì phải vi phạm đây Đình các bên trong, hảm chi tiên khổ sở ai thán Khuyên bảo Sư tỷ không cần nhiều lời Việc này ta tự có chừng mực Cũng sẽ không dễ dàng máu hiểm Ngươi cùng sư mùi an tâm chờ đợi đại kiếp nạn kết thúc chính là Sư Hương làm sao nói như vậy Ta cũng cùng đi với ngươi Thạc cơ nhưng là nghe không vô kêu lên Đinh nhạc không khỏi vần chán ngưng lại Quát lên Hồ đổ Đại kiếp nạn bên dưới Ai cũng không thể dễ dàng thoát thân Ta lần đi Từ về còn có chút chỗ trống Làm sao có thể mang theo ngươi mạo hiểm Hờ Thạch cơ con mắt không khỏi liền đỏ, oan ướp cứ nói Ai đinh? Nhạc thở dài một tiếng Nói rằng Các ngươi cũng đừng quá lo lắng Ta tìm cách nhiều năm Nhưng là ở đây sơ lên Làm sao có thể dễ dàng buông tha Ta hổ thân linh bảo đông đảo Nhưng là tự vệ có thừa, không cần quan tâm Hạm chi tiên nghe xong có chút không cam lòng gật gật đầu Nhưng lại nói cái kia vũ di sơn làm sao bây giờ Sư để ngươi phân thân cũng ở đó đây Đại kiếp nạn tức đến sao không chịu hồi Đinh nhạc nói rằng Sư tỷ không cần lo lắng Cái kia phân thân sống ở đó bên trong chính là Lại nói đại kiếp nạn bên dưới cũng có đại kỳ ngộ Lần này đại kiếp nạn sắp nổi lên Nhân tộc suy nhược Nhưng sẽ dòng máu vạn dặm Phân thân có thể hổ đến một phần tất nhiên là một phần tông đức Kỳ ngộ cùng nguy hiểm nhưng là cùng tồn tại Hảm chi tiên hai người có chút lặng lẽ Cũng được Ta liền mà lại đi rồi Các ngươi an tâm chậm đợi đi Này phủ đà đảo có ta tỉ mỉ vạn năm bố trí xuống đại trận Nhưng là tự vệ có thừa Ta đi rồi Một lúc lâu Đinh Nhạc nhìn hai người một chút tự nhiên nói rằng Dứt lời một đảo thanh quang cắt ra bầu trời Trước mắt chính là biến mất không còn tâm hơi Nhìn Đinh Nhạc phá không mà đi Thạch cơ nổi tâm mơ hồ mà thống Nhìn trầm tư ai quán hảm chi tiên không khỏi mở miệng kêu lên Sư tỷ Hảm chi tiên trầm tư một lúc lâu đột nhiên nở nộ cười xinh đẹp Khiến người ta như gió xuân ấm áp Sư tỷ làm sao Thạch cơ có chút bất an hỏi Hảm chi tiên thu đi nụ cười Nghiêm nghị nhìn thạch cơ Nói rằng Sư mũi Sư tỉ nhưng là muốn đi vũ di sơn vừa đi Sư tỷ Thạch cơ cả kinh nói Một thoáng trạm dưỡng đứng lên Sư đệ mưu đồ rất lớn Sư tỷ nhưng là không giúp đỡ được gì Mà sư đệ một lòng lo lắng Nhưng là hơn nửa đều ở nhân tục trên người Sư tỷ cũng chỉ có thể tận này bạ lực Không phải vậy tâm nhưng là bất an à Có thể nào ở đây tính tu Hạm chi tiên tự nhiên thở dài Nhìn không tính bầu trời thăm thắm nói rằng Một lúc lâu Một tiếng cười khẽ truyền ra Như thanh linh lay động Dễ nghe không ngước Khiến lòng người bên trong không khỏi rộng rãi sung sướng Sư tỷ đã có này tâm Sư muội tự nhiên tùy tùng Hì hì Vô yêu đại kiếp nạn Sư muội cũng là muốn thấy rất đây Hảm chi tiên hé miệng nở nụ cười trong mắt trong trẻo như nước Nói rằng đã như vậy, vậy thì đi thôi Mà thạch cơ lại nói Sư tỷ chờ chút Sư huyên không phải đem cái kia hai cái linh bảo lưu lại sao Không bằng lấy đi Nói không chắc còn có thể sư phụ tả cầm một cái yêu vương vật cưới đây Nói Thạch cơ xoay người tiến vào chiều âm động Bất quá chốc lát liền lại đi ra Chỉ có điều trong tay Nhưng là có thêm hai cái vật Năm viên một bộ kim quyển Cùng một viên mọc ra Hai cánh cổ điển tiền tài Này chính là đinh nhạc sở Ở lại động phủ hai cách linh bảo Chuyến này nhưng là Chưa dùng tới chúng nó Vì là để ngựa vạn nhất Nhưng là lưu lại Nhưng là không muốn Để cho thả cơ nương nương cho lấy đi Ngoài ra còn có thiên địa tháp cùng tù bảo bồn cũng lưu lại Nhưng đối với thạc cơ nhưng là không lớn bao nhiêu tác dụng Cũng không có lấy Đi thôi Nói hai đảo lưu quang nhưng là ra phổ đà đảo chớp mắt không gặp Ra ngoài cùng bằng hướng uống hai chén trở về hơi trễ thật không tiện